Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 560, Bị Người Yêu Thích Mắng Đầu Heo Đều Cảm Thấy Rất Ngọt Mật, Nói Lấy Hắn Bước Chân, Lâm Ý Thiển Thấy Hắn Muốn Đi, Sốt Ruột Kêu Hắn, Bạch Sắc, Bạch Sắc Dừng Bước Lại nhíu Mày Nhìn Lấy Nàng, Nàng Nói, Ngươi nhìn một chút chúc ta quay bô vẫn còn đang. Tại đệ nhất không? Đây không phải là chúc ta quay bô, là một mình ngươi quay bô, cho nên muốn biết, tự đi nhìn đi. Nàng dùng cũng không phải là miêu Yêu quay bô, mà là Lâm Ý thiền một người quay bô. Bạch sắc trả lời Lâm Ý thiền một câu, không để ý đến hắn nữa, ôm lấy máy vi tính đi rồi. Lâm Ý thiền, đây là nàng nhận biết tiểu bạch sắc sao? Lại cử tuyệt nàng còn đối với nàng mắt trợn trắng Cái tên này còn đi thật Tự nhìn liền tự nhìn Ngược lại cố niệm thâm tên khốn kiếp kia Cũng không biết nàng một mực đang Tại Chú ý Weibo của hắn Nàng mở ra lau gen cái kia Weibo Vẫn không có nhìn thấy cố niệm thâm trả lời Có lẽ thật sự là bởi vì Ở trên máy bay không có cách nào trả lời đi Nàng lại mở ra que chat, bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép vẫn là hết hạn đến nàng tại sân bay cái kia. Ngươi luôn là như vậy ta sẽ hiểu lầm ngươi là đang cùng ta tỏ tình. Chắc là không thấy đi, hoặc là thấy được, khi đó vừa lúc ở bận rộn, không có thời gian trả lời, sau đó liền quên mất, chờ thêm máy bay nhớ tới cũng không lưới trả lời rồi. Suy nghĩ, nàng trở mình, nằm ngang, hai mắt không hề nháy nhìn lấy trần nhà. Ước chừng qua 5-6 phút bộ dáng nàng gật đầu. Nhất định là như vậy. Lầm bầm lầu bầu một câu, nàng đứng dậy đi trong căn phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai hắn là bị đồng hồ báo thức cho đánh thức, máy bay đặt song 7 giờ dưới. Nàng nhấn ngừng đồng hồ báo thức, lập tức mở ra que chát, nhìn thấy đầu của cố niệm thâm giống như lên có hai cái màu đỏ không đọc tin tức, nàng kích động ngồi dậy. Mở ra. Không có văn tự tin tức, chỉ có hai cái bao tiền lì xì, nhưng là mỗi cái bao tiền lì xì thượng đô phát cái đầu heo biểu tình. Làm sao bây giờ? Bị người yêu thích phát, đầu heo đều cảm thấy rất ngọt mật. Lâm ý thiển hưng phấn quên trên giường còn có lâm tiểu ngư thân thể nàng nhào tới trước một cái, nằm ở trên người lâm tiểu ngư. Nàng cảm giác được có cái gì không đúng quay đầu liếc mắt nhìn đầu của tiểu gia hỏa vừa vặn theo trong chăn chui ra ngoài. Còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù nhìn lấy nàng, môn mi. Nhu nhu âm thanh, mang theo vẻ bất mãn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm ý tiện vội vàng bò dậy, đưa tay lung tung giúp tiểu ngư kéo kéo chăn. Sau đó sự chú ý của nàng lại trở về trên điện thoại di động toép miệng mở ra cố niệm thân bao tiền lì xì cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc con số 52. Không cùng 131. 4. Nhìn thấy hai cách này con số, nàng lại không phòng bị chút nào lòng rung động. Có thể. cái tên này rốt cuộc có ý gì à? Là tại vung nàng sao? Nếu như là đối với nàng có ý tứ, nghĩ vung nàng có thể hay không thẳng thắn chút, như vậy không minh bạch, thật để cho người phát điên. Lâm ý tiện suy nghĩ trực tiếp liền cho cố niệm thâm phát cái phát điên biểu tình qua rồi. Đúng rồi, còn có lau xen cái kia quay bộ, hắn trả lời không có. Nàng lập tức đi xem Weibo tối hôm qua nàng để điện thoại di động xuống thời điểm, lao gen Weibo bảng tìm kiếm nóng sắp đè ếp hắn, sau đó không biết đè ếp không có. Vào Weibo sau, nàng thứ nhất mở ra bảng tìm kiếm nóng, làm nàng kinh ngạc là nàng Weibo vẫn còn đang. Tại bảng tìm kiếm nóng số 1, nhiệt độ quang phía sau mấy đề tài gấp mấy lần. Bạch sắc đây là mời bao nhiêu thủy quân? Không sai biệt lắm đã đủ rồi Như vậy quá rõ ràng rồi đi Nàng đem trước mười đều quét qua một lần Không nhìn thấy lau Gen cái kia rồi Nhưng có một cách là cùng nàng tương quan lau Gen bị buộc xóa quay bộ Tại bảng tìm kiếm nóng thứ ba Lâm Ý Thiển mở ra điều này Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.orderg. chương năm trăm sáu mươi một cách kia ca hát nữ nhân còn chưa tới sao lau gen ngày hôm qua phát cùng cố niệm thâm tiền nhậm chuột trung hơn nữa khi cố niệm thâm hư hư thực thực khiêu khích cố tổng chính thất đêm khuya bị cố niệm thâm buộc xóa weibo nhìn thấy nội dung lâm ý thiện lại đi lục soát lau gen weibo phát hiện nàng ngày hôm qua phát cách kia thật sự không thấy ha ha ha! Nàng lại không có khống chế được tâm tình, tay cầm quả đấm buông xuống giường cười lớn. Quản hắn sự thực là không phải như vậy, nàng trước vui vẻ trước cười lại nói, vạn nhất một hồi cố niệm thâm đi ra cải chính tin đồn, nàng lại phải thất lạc. Môn mi ngươi làm sao vậy? Lâm Tiểu Ngư ngủ không ngon bị đánh thức, nằm ở trên gối gần dưỡng xuống giường khí, nghe được tiếng cười của Lâm ý Thiền, hắn sợ hãi đến đứng lên đầu. Lo lắng nhìn lấy nàng. Môn mi không phải là thấy ngu chưa? Cao hứng. Lâm ý tiện trả lời Lâm Tiểu Ngư một câu bận rộn thu hồi cường điệu tiếng cười. Nàng để điện thoại di động xuống, xốc lên chăn của Tiểu Ngư bảo bối chúng ta nhanh lên một chút rửa mặt đi y quốc tìm ta đi đi. Tâm tình căn bản là không có cách ức chế vui thích. Tiểu ngư vừa nghe đến phải đi tìm cố niệm thâm, hắn về điểm kia thức dậy khí trong nháy mắt liền không còn. Cặp mắt đen lúng liếng trợn mắt nhìn tặc tinh thần có thật không? Lâm Ý thiền gật đầu thật sự. Nàng ôm lấy tiểu ngư hướng bên ngoài đi. Tiểu ngư vui vẻ đưa tay ôm lấy mặt của Lâm Ý thiền, sau đó quyết miệng tại trên mặt của nàng hôn một cái, môn mi thật là một cái lãng nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Lâm Ý Thiển bước chân mới vừa bước ra cửa phòng ngủ. Nghe xong lời của Tiểu Ngư, nàng dừng bước lại, cho là mình nghe lầm. Tiểu Ngư ngây thơ đem lời mới vừa nói lại lặp lại một lần, môn mi là một cách lãng nữ nhân. Nói xong hắn nháy mắt mấy cái, chờ đợi phản ứng của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển mặt đen, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm tiểu ngư không có cảm giác được trên người lâm ý thiển khí tức nguy hiểm, môn mi còn muốn tiếp tục nghe một lần sao? Đa đi thật sự không có lừa hắn, cái này khen người mà nói môn mi như vậy thích nghe, hắn đều nói hai lần rồi. Hắn tăng cao giọng nói, môn mi là nữ nhân thật lãng. Lâm ý thiển tức sần khom người đem tiểu tử bỏ trên đất, sau đó tay chỉ hắn hỏi, ai dạy ngươi? Đồ dây con mất dịch, lại dám mắng hắn. Lâm Tiểu Ngư lần này cảm giác được Lâm Ý Thiển là đang tức giận, hắn rụt cổ lại trở về. Đa đi! Lâm Ý Thiển tắn răng nghiến lời cố niệm thâm đại vương bát đàn này. Lại dạy hài tử mắng hắn, ngứa ra. Ý thời gian 3 giờ chiều. Đây là cố niệm thâm đến khách sạn vừa thức tỉnh rồi, tề thiếu đông qua tới kêu hắn cùng lai bè ni hẹn xong bữa cơm thời gian phải đến. Hắn giặt sạch cái thấu đổi sạch xe áo sơ mi. Ra căn phòng, hắn hỏi tề thiếu đông. cái đó ca hát nữ nhân còn chưa tới sao? Tề thiếu đông mỗi lần nghe được cố niệm thâm xưng hô miêu yêu ca hát nữ nhân cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Người ta là nắm giữ mấy triệu thậm chí hơn trăm triệu fan nữ ca sĩ Dám bị hắn nói thành 70,80 niên đại trong ca giai ghe bồi hát tiểu thư cảm giác Khóe miệng của hắn không tiếng đồng co quắp hai cái Sau đó nâng cổ tay lên một bên nhìn thời giờ một bên trở về cố niệm thâm Nói là buổi chiều 3-4 giờ đến Vào lúc này không sai biệt lắm phải đến Cố niệm thâm gật đầu ta biết rồi Hắn bước chân đi tới cửa, sau lưng tề thiếu đông lại bỗng nhiên kêu hắn, bốt. Một bộ có lời gì muốn nói, lại cảm thấy rất khó khăn ngữ khí. Cố niệm thâm dừng bước lại quay đầu nhìn lấy hắn, còn có chuyện gì? Tề thiếu đông nói, ta mới vừa rồi ở đại sảnh đụng phải tịch tiểu thư rồi. Nói xong hắn nhìn chằm chằm mặt của cố niệm thâm, nhìn phản ứng của hắn. Thấy cú niệm thâm sắc mặt bình thản, không có có mày may gần sóng, hắn lại bổ sung một câu, nàng và lao gen cùng nhau, còn cùng ta nghe ngài ở căn phòng nào. Hôn an, sở tăng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 562. Thu hồi ngươi cái kia không có từng va chạm xã hội bộ dáng, Cố niệm thâm chừng mắt lên mắt, sau đó lại rũ xuống. Thản nhiên nói. Đi ra ngoài đi. Được. Cái quán rượu này hôm nay căn phòng đã sớm bị làm thẻ hoạt động cho đặt xong rồi, vào ở tất cả đều là minh tinh. Bọn họ ra cửa, trong chốc lát liền thấy hết mấy cái quốc tế tai to mặt lớn nha, chưa từng thấy loại này việc đời tề thiếu đông không khỏi kích động. Hắn có muốn hay không lấy điện thoại di động đi ra chụp lén, sau đó thả vòng bằng hữu trang bức. À à! Hắn quay đầu, nhìn lấy mới vừa đi tới một cái nữ minh tinh cố niệm thâm cao mày cao mày dép bỏ liếc hắn thu hồi ngươi cái kia không có từng va chạm xã hội biểu tình. Tề thiếu đông liên tục không ngừng thu hồi ánh mắt, mặt băng bó thẳng người. Muốn xứng với bốt bức cách mới được. Bọn họ đến giữa thang máy chỗ cua quẹo, đang chuẩn bị đi vào bên trong, bỗng nhiên một bóng người quen thuộc đi ra. Cố niệm thâm cùng tề thiếu đông một trước một sau dừng bước. Trong tay tịch hạ mang theo một cái siêu thị mua đồ túi, nhìn thấy cố niệm thâm trên mặt nàng cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Niệm thâm ngươi đây là muốn đi xuống lầu sao Cố niệm thâm gật đầu ừ, một tiếng. Tịch tiểu thư. Tề thiếu đông cười đối với tịch hạ khẽ vuốt cầm một chút. Tịch hạ trở về cho hắn mỉm cười một cái, sau đó vừa nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm hơi hơi cau mày nhìn lấy nàng, nàng vội vàng nhỏ giọng giải thích, ta trải qua đại phu đồng ý, hắn nói ra không nên quá mệt nhọc, chú ý tâm tình thì không có sao. Nàng cúi đầu nói, nói xong nàng nhấc lên mí mắt thận trọng nhìn cố niệm thâm. Biểu tình trên mặt cố niệm thâm cũng không có gì thay đổi, chống lại tịch hạ lần nữa ánh mắt nhìn hắn, hắn nhàn nhạt quan tâm một câu, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Tịch hạ gật đầu, ừ. Sau đó nàng nghĩ đưa tới tay sách túi, đúng rồi, ta buồn ngủ một chút mới vừa thức dậy đi mua một chút ngươi thích ăn trái cây, lấy cho ngươi tới rồi. Nàng vừa nói một bên đem túi sơ lên tới, đưa cho cố niệm thâm, ngươi ở bên ngoài muốn nhiều ăn chút trái cây. Cú niệm thâm trong mắt nhìn lướt qua, sau đó đối với tề thiếu đông nháy mắt. Tề thiếu đông dây biết ý tứ của hắn tịch tiểu thư cho ta đi. Hắn đưa tay đón tịch hạ túi, sắc mặt của tịch hạ mấy không thể nhận ra đổi một cái. Nhưng vẫn là đem túi cho tề thiếu đông tiếp theo nàng lại nhìn lấy cú niệm thâm hỏi. ngươi cách này thì đi hội trường sao? Biểu tình trên mặt cố niệm thâm cùng mở miệng giọng như cũ rất đạm mạc cùng lai hẹn bữa ăn tối. Lúc này Danny vừa vặn tới rồi. Cố Tùng. Hơn 30 tuổi hỗn huyết nam nhân ăn mặt lam điều văn áo sơ mi, xanh thắm đôi mắt thiên về tóc màu vàng. Cả người trên dưới đều lộ ra quý tộc khí tức. Nhìn thấy cố niệm thâm, hắn lễ phép chào hỏi. Cố niệm thâm cũng cong môi, Danny tiên sinh. Danny mỉm cười đi tới bên cạnh cố niệm thâm, nhìn thấy tịch hạ, hắn đầu tiên là cho nàng một cái rất lịch sự mỉm cười, sau đó lễ phép cùng cố niệm thâm hỏi thăm thân phận của tịch hạ, vị này là. Tịch hạ cùng tề thiếu đông ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cố niệm thâm, một tuần lễ đợi hắn sẽ trả lời thế nào, một người hiếu kỳ hắn sẽ trả lời thế nào. Cố niệm thâm mím môi môi, một hồi lâu đều không có động tĩnh. Tề thiếu đông phản ứng rất nhanh đối với Danny khẽ vuốt cằm nói. Danny tiên sinh, vị này là tịch tiểu thư, chúng ta bạn của cố tổng. Cố niệm thâm liếc tề thiếu đông liếc mắt bỏ cho hắn một đạo ánh mắt thưởng thức. Cái này nhỏ xíu cử động bị tịch hạ bắt được, sắc mặt của tịch hạ biến đổi. Mất mắt trong mắt có ánh sáng nhạt lóe lên. Ồ! Danny đối với Tề thiếu đông gật đầu một cái tiếp lấy vừa nhìn về phía tịch hạ thật giống như nghe nói qua tên của tịch tiểu thư. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 563. miêu yêu tiểu thư đã lâu không gặp. Tịch hạ rất nhanh thu thập xong tâm tình. Mỉm cười tiếp lời của Danny, ngươi là lai like tiểu, ta nếu không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân cũng được các ngươi lai like một thành viên đây. Danny nghe vậy rất kinh ngạc, tịch tiểu thư là làm gì? Hắn nhíu mày đối với tịch hạ nhiều hứng thú lên. Tịch hạ nói, thiết kế. Danny gật đầu, nguyên lai like tịch tiểu thư là làm thiết kế, chúng ta lai like tùy thời hoan nghênh tịch tiểu thư gia nhập. Nói xong hắn ý thức được. Hắn nói chuyện với tịch hạ đem cố niệm thâm lược ở một bên. Hắn vội vàng liếc mắt nhìn cố niệm thâm. Tiếp theo sau đó nhìn lấy tịch hạ hỏi. Ngày muốn cùng cố tổng cùng nhau theo chúng ta dùng bữa ăn tối sao? Tề thiếu đông nghe được Danny mời tịch hạ cùng nhau ăn cơm cau mày trong lòng mắng câu. Theo đồng đội. Nếu như bị người trục tới thả vào trên mạng bà chủ sẽ hiểu lầm. Tịch hạ không có lập tức trở về Danny. Nàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút cố niệm thâm thái độ gì. Bỗng nhiên một cái kiểu kiểu thanh âm nữ nhân theo thang máy cái hướng kia truyền tới, đe đi. Mọi người ánh mắt đồng thời hướng chủ nhân của thanh âm nhìn lại. Mang mặt mèo mặt nạ nữ nhân ăn mặt màu đen màu đỏ thắm trong tụ trường váy bạch sắc dày cao gót. Nện bước ưu nhã nhịp bước hướng bọn họ đi tới bên này nàng dưới mặt nạ hai mảnh môi đỏ mọng riêm rúa lòi lòe uốn lên cực hạn mỉm hoặc tề thiếu đông trợn mắt miêu yêu bản tôn trời ạ hắn hôm nay đều thấy được người nào trên người không có mang máy thu hình thật sự là thua thiệt lớn beni nhìn thấy lâm ý thiển lập tức nhiệt tình nghênh đón miêu yêu tiểu thư đã lâu không gặp lâm ý thiển hào phóng đón nhận beni ôm ấp lễ Sau đó nàng đối với đi theo nàng cùng nhau hai cái nữ phụ tá phân phó nói. Các ngươi trước đem đồ vật đưa vào phòng đi. Hai cái nữ phụ tá gật đầu đi rồi. Lâm Ý Thiển quét mắt cố niệm thâm thu hồi thời điểm ánh mắt từ trên người tịch hạ quét qua, dừng lại đại khái chừng một giây. Sau đó vừa cười cùng Danny Hàn Huyên, đã lâu không gặp Danny tiên sinh đều so với lúc trước biết tán gái rồi. Nàng đưa tay chỉ tịch hạ hỏi Danny, đây là Danny tiên sinh hiện tại bạn gái sao? Tịch hạ hơi hơi cau mày, vội vàng dương mắt nhìn cố niệm thâm. Nàng phát hiện cặp mắt cố niệm thâm chính nhìn chầm chầm miêu Yêu, rất cẩn thận đang quan sát cái gì. Nàng ánh mắt trở về lại trên người Lâm Ý Thiển ánh mắt nhiều hơn vẻ địch ý. Danny đang cùng Lâm Ý Thiển giải thích miêu Yêu tiểu thư nói đùa, cái này là bạn của cố tổng. như vậy Lâm ý thiện lý dài gật đầu bước chân hướng trước mặt cố niệm thâm đi, lại cách hắn không sai biệt lắm chừng một thước khoảng cách dừng lại. Nàng ánh mắt lại từ trên mặt của tịch hạ quét qua, sau đó nhìn cố niệm thâm hỏi. Cái này làm thẻ phép festival âm nhạc cố tổng làm sao không mang theo vị kia xinh đẹp lão bà, mang theo một cái nũng nịu mỹ nữ tới. Ha <cười> ha, một bên ở trên mạng dùng sức cùng với nàng đẹp đẽ tình yêu. Một bên mang theo tiền nhiệm ở nước ngoài lãng Nam nhân quả nhiên đều là một cái tánh tình Giọng nói của Lâm Ý Thiện tràn đầy dễu tợt mùi vị tịch hạ đổi sắc mặt Cố niệm thâm cũng đã hiểu Hắn cau mày ánh mắt nhìn miêu yêu Lại thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu Tâm cũng hư thêm vài phần Nữ nhân này là có ý gì Lâm Ý Thiện vẫn đề hỏi ra đi Cố niệm thâm thật lâu không có trả lời Bầu không khí có chút lưu túng, tề thiếu đông cơ trí mở miệng, miêu yêu tiểu thư, chúng ta phu nhân công tác quá bận rộn, tổng giám đốc cùng tịch tiểu thư là vừa mới đụng phải. Hắn nói xong, lại lễ phép đối với lâm ý thiện gật đầu một chút. Đoạn thời gian gần nhất, tổng giám đốc cùng chủ đề tịch tiểu thư hơi nhiều, không thể để cho người hiểu lầm tổng giám đốc cùng tịch tiểu thư rồi. Dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, lớn bốt trong lòng bây giờ là rất nghiêng về phu nhân tổng giám đốc. Từ khi có phu nhân sau đó, hắn đều biến thành một cái không có tiết tháo chút nào cho sữa nhỏ rồi. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 564. Hắn chính là vì Lâm Ý Thiền thủ thân như ngọc nam nhân, lại ở trên quay bồ phát, chụt chụt, bây giờ nhớ lại đều một thân nổi da gà. Tề Thiếu Đông mà nói, nghe vào giống như là đang cùng Lâm Ý Thiền giải thích. Lâm Ý Thiền có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng xác định Tề Thiếu Đông khẳng định không biết thân phận nàng, chẳng lẽ hắn chẳng qua là đang trần thuật sự thật. Là chính tịch hạ cùng Lau Gen tới, Nàng còn đang nghi hoặc, cố niệm thâm bỗng nhiên không nói một tiếng bước ra bước chân hướng giữa thang máy đi Lâm ý thiển ánh mắt bén nhảy lói lên một cái tại cố niệm thâm phải đến bên người nàng thời điểm nàng cũng nhấc chân chân xuống mất thăng bằng lệch ra một chút Thân thể toàn bộ hướng vừa vặn đi ngang qua bên người nàng trên người cố niệm thâm ngược Cố niệm thâm nhận ra được Nhanh nhẹn hướng bên cạnh rời một bước, có thể lâm ý tiện hai tay vẫn là bắt được cánh tay của hắn, nhào hắn một cái, đem hắn đẩy tới trên tường dựa vào. Nàng một cái tay khác dưới hoảng loạn, nhấn ở cố niệm thâm trên bụng. Cố niệm thâm cúi đầu, nhìn lấy nhẫn tại hắn trên bụng cái con kia tay nữ nhân, nhỏ dài ngón tay, móng tay làm nhàn nhạt đào màu hồng trên ngón giữa một cái chiếu lấp lánh mặt mèo hình xăm trông rất sống động. Ánh mắt của hắn thuần theo tay của nữ nhân chỉ trầm rãi hướng trên tay nàng rời, màu đen xa lưới bao tay tới cổ tay, nàng mặc chính là trong tay áo áo đầm, chỉ có thể nhìn được nàng một ít tiết cánh tay, trắng nón giống như là nhẹ nhàng bấm một cách liền có thể bấm ra nước tựa như. Lâm ý tiện ngẩng đầu chống lại cố niệm thâm sâu thắm trong mắt đen, nàng sợ đến cổ co rụt lại, liên tục không ngừng ngồi dậy, có thể dưới hoảng loạn. Dưới chân lại một cái, không yên, một lần nữa ngã vào trong ngực của Cố Niệm Thâm. Nàng cố ý dùng bả vai dùng sức chen lấn xuống lồng ngực của Cố Niệm Thâm. Cố Niệm Thâm chân mày khẽ nhíu một chút, vết bỏ bò đầy cả khuôn mặt, hắn nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiền, đem nàng kéo ra. Lâm Ý Thiền vội vàng xin lỗi, Cố tổng thật xin lỗi nha. Làm lúng ngịnh hót ngữ khí. Dưới mặt nạ phương một đôi đôi mắt xanh đậm Nước lóng lánh nhìn lấy cố niệm thâm, muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Môi bôi thật dày một tầng môi son, môi hình lập thể hoàn mỹ, một chút cũng không nhìn ra bản gốc. Cố niệm thâm liền như vậy nắm nàng một cái cánh tay đem nàng sách cặp mắt nhỏ hơi híp đánh giá lấy nàng. Nữ nhân này thái độ đối với hắn, một lần so với một lần khác thường, dứt bỏ lai tú chàng nàng cùng hắn muốn hại tử lần đó. Theo buổi tối rượu sẽ bắt đầu, nàng cùng hắn uống rượu, xó xỉnh an tính bên trong liền hai người bọn họ, hắn cảm thấy nàng một đôi đôi mắt xanh đậm bên trong chứa đầy cố sự. Người ta yêu cũng không thích ta, hắn cho tới bây giờ đều không đối với. Đúng, ta cười. Hắn thậm chí cảm thấy bọn họ đồng bệnh tương liên. Nhưng là tiếp xúc mấy lần, hắn càng ngày càng cảm thấy không phải là chuyện như vậy. Cùng nam nhân xa lạ một đêm, tình loại chuyện này đều có thể làm được, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Hắn chính là vì lâm ý thiện thủ thân như ngọc nam nhân. liền là nữ nhân này phá hủy hắn trong sạch nếu như không phải là giết người muốn đền mạng, hắn khẳng định bóp chết nàng. Cố niệm thâm một mực nắm lấy cánh tay của lâm ý thiện cặp mắt vẫn nhìn nàng, sắc mặt của tịch hạ rất khó nhìn. Nàng tiến lên mỉm cười hỏi Lâm Ý Thiện, Miêu yêu tiểu thư ngươi không sao chứ? Đem Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm suy nghĩ đều tắt đứt. Cố niệm thâm buông ra cánh tay của Lâm Ý Thiện, còn đẩy nàng một chút. Lâm Ý Thiện thiếu chút nữa thật sự không có đứng vững. Không có việc gì cảm ơn quan tâm. Nàng cười trả lời tịch hạ một câu. Sau đó lại nhìn lấy cố niệm thâm một mặt ái náy quan tâm. Cố tổng ngươi không sao chứ? Một bên hỏi một vừa đưa tay đi mò bụng của cố niệm thâm, mới vừa rồi bị nàng chen qua địa phương. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 565. Trở về phải cho đặc trợ tề thêm một cách đùi gà. Tề thiếu đông cùng Benny nhìn thấy Lâm Ý Thiển tay tại bụng của cố niệm thâm cái kia một khối mò đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Tịch hạ trực tiếp tối rồi mặt. Cách ta xa một chút. Cố niệm thâm sầm mặt lại, nắm cổ tay của Lâm Ý Thiển, đem tay nàng từ trên người hắn lấy ra. Dơ lên tới, dùng sức nắm cắn răng hung hăng cảnh cáo. Cảnh cáo xong, hắn hất tay của Lâm Ý Thiển ra. Bên cạnh nhiều người nhìn lấy, lâm ý thiển lưu túng một nhóm. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh cười nói. Ha! Xem ra na hoa dạy ta bộ này vung tiểu ca ca phương pháp không một chút nào có tác dụng đây. Nếu như giao khue mật không phải là tại thời khắc mấu chốt lấy ra bán cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Nói lấy nàng rất không tự nhiên đối với tề thiếu đông cùng Danny cười cười. Tề thiếu đông nói miêu yêu tiểu thư cái kia là bởi vì chúng ta tổng giám đốc đối với chúng ta phu nhân điện thoại gọi đến lâm ý thiền nàng trở về nhất định phải cho tề thiếu đông thêm một cách đùi gà thái thượng đạo rồi cố niệm thâm suy tính một chút cho người phụ tá này tăng lương vốn là cố niệm thâm bị miêu yêu trêu đùa tịch hạ cũng rất không thoải mái Vào lúc này tề thiếu đông lại trước mặt nhiều người như vậy nói cố niệm thâm đối với lâm ý thiện điện thoại gọi đến tịch hạ đứng không vững, nàng nhẹ giọng nhắc nhở cố niệm thâm, niệm thâm, denny tiên sinh còn đang chờ đây. denny lúc này mới nhớ tới, hắn là tới đón cố niệm thâm đi ăn cơm. Có thể lâm ý thiện ở chỗ này, hắn khẳng định không thể đối với nàng chẳng quan tâm liền đi, miêu yêu tiểu thư có muốn hay không cùng nhau dùng cơm. Lâm Ý Thiển mỉm cười lắc đầu, ta không đi cùng Na Hoa muốn đi cùng phi hội trưởng Kiều lập uống cà phê. Giọng lười biếng trong nháy mắt lại bày ra cao lãnh Phạm Nhi. Danny cũng chính là khách khí một chút, chưa từng nghĩ miêu Yêu sẽ cùng bọn họ cùng đi ăn cơm. Nếu như có thể dễ dàng như vậy liền mời đến miêu Yêu ăn cơm, vậy thì kỳ quái. Hắn thuận theo lời của Lâm Ý Thiển để trở về Lâm Ý Thiển, ta mới vừa cùng hội trưởng Kiều Lập thông qua điện thoại, cái kia sẽ không quấy rầy miêu yêu tiểu thư, chúc miêu yêu tiểu thư chơi vui vẻ, chúc ta buổi tối trong hoạt động thấy. Lâm Ý Thiển đối với Danny gật đầu một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía cú niệm thâm. Cú niệm thâm sắc mặt so với đáy nồi còn đen hơn. Nàng lười biến gởi lên bờ môi, nhìn thấy tên khốn kiếp này không thoải mái. Một hồi có thể phải treo mặt trước mặt đảm nhiệm cung kính bữa ăn tối, nàng an tâm. Tâm tình thật tốt, liền bước chân nhìn qua đều phá lệ vui mừng nhanh một chút. Màu đen trong tụ trường áo đầm, sau lưng có một khối đào tâm chạm giống thiết kế, trầm mùng trong lại không mất gợi cảm. Tinh tế vòng eo, mỗi đi một bước liền quay nhu tình như nước. Lượn quanh coi như là đe ni như vậy, duyệt nữ vô số người ông tử ca đều nhìn mà trợn tròn mắt. Cố niệm Thâm quay đầu nhìn thấy Danny nhìn Miêu Yêu ánh mắt kia, tâm tình vô hình biết bát hơn, bỗng nhiên không có ăn cơm tâm tình, "Danny tiên sinh, chúng ta còn là buổi tối trong hoạt động thấy đi, ta nghĩ ra rồi còn có việc phải làm." Nói lấy hắn không đợi Danny có phản ứng gì, ánh mắt vừa nhìn về phía Tịch Hạ, "Ngươi trở về phòng nghỉ ngươi đi, nếu có chuyện gì trực tiếp tìm Tề Thiếu Đông." Tịch Hạ sững sờ, niệm Thâm muốn nói lại thôi. Cố niệm thâm hắn định xuống bước chân nghi ngờ nhìn nàng còn có chuyện gì sao. Tịch hạ cắn môi, khiếp khiếp nhìn lấy cố niệm thâm, ngươi là không là tức giận, ta không có nghe ngươi nói. Không có. Cố niệm thâm lắc đầu, ngươi chú ý nghĩ ngươi nhiều, không nên quá muộn, ta khả năng không có thời gian chiếu ấu ngươi rồi, ngươi có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tề thiếu đông. Lãnh đạm ngữ khí, nghe vào không có tình cảm chút nào. Chỉ có lăng không hết trách nhiệm. Nói xong hắn mím môi một cái. Quay đầu lại tiếp tục hướng căn phòng đi. Tịch hạ nhìn lấy cố miệng thâm cao lớn bóng lưng trong mắt dần dần đắp lên một tầng hơi nước. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 566. Cố niệm thâm khốn khiếp đại cảnh bá nam. Nhưng là cố niệm thâm liền không hề quay đầu lại một chút. Danny chủ yếu là mời cố niệm thâm ăn cơm, cố niệm thâm không ăn, hắn tự nhiên cũng không có ý nghĩ. Hắn đi tới sau lưng của tịch hạ đối với tịch hạ khẽ vuốt cằm nói. Tịch tiểu thư ta đây cũng đi trước, chúng ta buổi tối thấy. Hắn không có nhắc lại chuyện ăn cơm đối với tịch hạ mà nói là rất lưu túng. Rõ ràng hắn mới vừa rồi lại nhìn tại trên mặt mũi của cố niệm thâm mới gọi nàng ăn cơm chung trên mặt tịch hạ lộ ra một vệt rất miễn cưỡng mỉm cười đối với Danny gật đầu một cái tái kiến. Chờ Danny đi rồi tịch hạ quay đầu nhìn về phía miêu yêu mới vừa mới phương hướng ly khai. Đều do nữ nhân kia nàng giống như lâm ý thiển chứng mắt. Cố niệm thâm đến cửa phòng dừng bước lại trong đầu thoáng qua mới vừa rồi Miêu Yêu nhìn hắn thời điểm giả vờ vô tội ánh mắt. Trong nháy mắt càng quen thuộc để cho hắn lòng ngứa ngáy. Hắn quay đầu nhìn lấy thật dài hành lang đã không có cái kia yêu kiều thân ảnh. Tề thiếu đông biết cố niệm thâm hướng bên kia nhìn nhất định là bởi vì Miêu Yêu hắn xem thời cơ nịnh hót tổng giám đốc mị lực thật lớn cách này Miêu Yêu cũng muốn cấu kết. Cố niệm thâm nghe được cấu kết, hai chữ cảm thấy rất thấp kém. Cảm giác bức cách bị vũ nhục rồi, hắn quay đầu bỏ cho tề thiếu đông đến một cái nguy hiểm ánh mắt cấu kết. Tề thiếu đông lập tức đổi dùng từ miêu yêu đều đối với ngài có ý đồ không an phận. A, Cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trống không hành lang. Nữ nhân kia đừng để cho hắn điều tra ra nàng có mục đích gì. Lâm ý tiện trở về phòng tháo mặt nạ xuống, hồi tưởng cố niệm thâm mới vừa rồi bộ dáng kia, vui không được. Vào lúc này hắn hẳn là đang cùng tịch hạ ăn cơm đi. Suy nghĩ, sắc mặt của nàng lại chìm xuống, cầm điện thoại di động lên, xoay mình nằm ở trên giường, mở ra cố niệm thâm que chát. Ở trong đầu trước sắp xếp lời nói một chút, sau đó phát tới. Ngươi đi Ý e Úc đi công tác rồi hả? Vốn tưởng rằng cố niệm thâm đang dùng cơm, nhất thời hồi lâu sẽ không trở về nàng tin tức, không nghĩ tới hắn lập tức trở lại rồi, ừ. Cố niệm thâm bên này một mực cầm điện thoại di động đang nhìn hắn cùng Lâm Ý Thiền trước đây nói chuyện phiếm ghi chép. Là muốn cho nàng gửi tin nhắn, có thể suy nghĩ một chút quốc nội bây giờ là ban đêm, sợ tin tức sẽ đánh thức Lâm Ý Thiền, hắn nhịn được. Chỉ có dựa vào xem bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép tới nghĩ nàng. Nhìn xuống phía dưới nhắc nhở có tin tức mới, hắn kích động rất sợ muộn trở về một giây, Lâm Ý Thiển liền ngủ mất rồi, cho nên chỉ có thể một chữ. Đang tại biên tập xuống một cái tin tức, Lâm Ý Thiển lại phát tới đi tham gia làm thẻ festival âm nhạc rồi hả? Không biết tại sao, hắn nhìn thấy mấy chữ này trong đầu xuất hiện Lâm Ý Thiển chu mỏ dáng vẻ không vui hắn đau lòng muốn ôm ấp nàng, hắn hỏi, ngươi muốn tới sao? hận không thể xét lói lên, tốt biến, lập tức vọt đến bên người nàng, lâm ý thiền, ta mới không muốn đi đây, cố niệm thâm, ngươi không muốn ta sao? tin tức biên tập xong, nhìn chung quanh đều cảm thấy quá sữa quá mẹ, hắn lại cho thủ tiêu trở về cái, ô, đi qua, lâm ý thiền. Ngươi bây giờ đang làm gì? Hoạt động còn chưa bắt đầu sao? Cú niệm thâm. Ở trong phòng. Nghĩ ngươi. Ở trong phòng. Tên khốn kiếp này tặng bá năm, rõ ràng cùng tịch hạ đi ăn cơm, lại nói láo ở trong phòng. Lâm ý tiền thiếu chút nữa đem khốn kiếp ba cái chữ phát ra ngoài, nàng xóa bỏ thử dò xét ngữ khí hỏi. Bên kia bây giờ là giờ cơm tối đi, ngươi không ăn cơm sao? Cố niệm thâm. Không muốn ăn. Sau đó hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, chụp cách bầu trời đêm ảnh chụp phát cho Lâm Ý Thiện. Bên này Lâm Ý Thiện nhìn thấy ảnh chụp, nhìn lại cửa sổ kiếng lên phản chiếu, thật giống như đích xác là tại trong căn phòng của quán rượu. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 567 Khoảng cách xa xôi nhất là lão công tại cách vách nàng lại không thể ngủ. Nàng vội vàng bò dậy đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời thiên chỉ là vừa mới vừa ngầm hạ đi vẫn chưa có hoàn toàn đen. Lại so sánh một chút ảnh chụp thật giống như đích xác là độ cao này cũng là cái góc độ này. Nàng nhớ tới, nàng và căn phòng của cố niệm thâm chỉ cách bốn gian. Là không phải có thể theo gian phòng của nàng nhìn thấy gian phòng của hắn. Lâm ý tiện suy nghĩ, đẩy tới cửa sổ tiết ngoài rìa, mặt dán vào trên thủy tinh cố gắng liếc mắt hướng gian phòng cố niệm thâm cách hướng kia nhìn. Cái quán rượu này tạo hình là có đường cong trung gian cong vào trong mấy gian nàng không biết có không có căn phòng của cố niệm thâm, nàng cũng không biết nàng nhìn thấy cái kia gian có phải hay không là cố niệm thâm. Vào giờ phút này nàng đột nhiên có điều tâm đắc cảm ngộ. Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất không phải là ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng không biết ta thích ngươi. Mà là cùng chồng mình cùng ở một cái khách sạn cùng ở một tầng lầu, nàng lại không thể đi ôm lão công đi ngủ. Cổ xoay có chút chua, nàng quay đầu, dựa lưng vào cửa sổ sát đất, chầm rãi ngồi xuống. Giạch ra màn hình điện thoại di động cho cố niệm thâm trả lời tin tức tại sao không ăn cơm. Không đói bụng sao? Cố niệm thâm? Không đói bụng? Lâm Ý Thiền Trời tối rồi, ngươi không ăn cơm, một hồi trong hoạt động hẳn là không có đến ăn đi. Cố niệm thâm. Ngươi đang quan tâm ta sao? Lâm ý thiền. Dĩ nhiên là đang quan tâm ngươi, ta nhưng là một cách phải dựa vào lão công người nuôi, nếu như ngươi đói bụng, ta sau đó cũng không liền chết đói. Cố niệm thâm. Đừng mù bận tâm, nhanh đi đi ngủ, trong phòng ta có ăn. Hắn ra ngoài còn mang thức ăn rồi hả? Không có chút nào giống như hắn cao bước cách lớn tổng giám đốc phong cách. Đúng rồi, nàng tải thang máy cái kia đụng phải bọn họ thời điểm, nhìn thấy trong tay tề thiếu đông sách một cái siêu thị mua đồ túi, tề thiếu đông nói bọn họ là vừa vặn đụng phải tịch hạ, vậy khẳng định là tịch hạ mua đồ vật, đưa lên đưa cho bọn hắn cho nên đụng phải... Cho nên tên khốn kiếp này một hồi muốn ăn tiền nhiệm mua cho hắn đồ vật sao. Lâm ý tiền suy nghĩ trong lòng lại bắt đầu chặn lên, nàng đứng lên, dọc theo cửa sổ qua lại quanh quẩn, một tay cầm điện thoại di động, một dơ tay lên, ngón trỏ tại trên môi không đếm xỉa tới đốt. Đúng rồi. Nghĩ đến phương pháp. Nàng ánh mắt sáng lên cho cố niệm thâm trở về tin tức. Ngươi ở cái nào khách sạn, ta xem xem có thể hay không cho ngươi định một bữa ăn. Vốn tưởng rằng cố niệm thâm sẽ từ chối, nói không cần làm phiền vân vân, nàng đều nghĩ xong làm sao trở về hắn. Không nghĩ tới cố niệm thâm cái gì cũng chưa nói trực tiếp phát tới một cái quán rượu xác định vị trí. Quá tuyệt vời. Lâm ý thiện cười trả lời. Biết rồi, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cố niệm thâm trở về tới một cái rõ ràng người nhu thuần gật đầu biểu tình. Thật sự là đáng yêu chết rồi. Lâm ý tiện nhìn lấy cố niệm thâm gửi tới biểu tình, hận không thể hiện tại đi gó gian phòng của hắn cửa, ôm hắn, nhào nặn mặt của hắn. Thật chống cử không được tên khốn kiếp này như vậy sữa. Lúc đi học là được, hắn trung quy là ra thích hai tay chống cầm yên lặng ngồi ở chỗ đó. Để cho người nghĩ tới đi vung hắn. Nàng trở về cách tìm ra manh mối biểu tình qua cho hắn, sau đó đánh khách sạn mua thức ăn điện thoại. Cố niệm thâm ngồi trước máy vi tính, căn bản tính không nổi tâm công tác, mấy phút nữa liền muốn hướng cánh cửa liếc mắt nhìn. Chờ lâm ý thiện vì hắn điểm bữa ăn. Đều đi qua nửa giờ rồi, bữa ăn thế nào còn chưa tới? Tên lúc đó rốt cuộc có hay không cho hắn điểm? Có phải hay không là đùa bớn hắn? Cố niệm thâm chính nhìn chằm chằm cánh cửa cao mày suy đoán chuông cửa vang lên. Ngồi ở trên ghế salon xử lý công tác tề thiếu đông nghe được tiếng chuông cửa vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng là cố niệm thâm bước chân cướp ở trước mặt của hắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568 Ngươi không phải là ta hôn thân lão công rồi sao? Tề thiếu đông đã sớm nhìn ra cố niệm thâm nhìn chung quanh, nhất định là đang chờ cái gì, thấy hắn tích cực như vậy đi mở cửa, càng thêm xác định cái ý nghĩ này. Cửa mở ra, một nam một nữ nhân viên phục vụ đứng ở cửa cung kính đối với cố niệm thâm ta khom người một cái, ngày bữa ăn tối. Cố Niệm Thâm thu hồi kích động, biểu tình lãnh đạm đối với hai người phục vụ viên gật đầu một cái, "Vào đi." Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem bữa ăn ăn dọn xong, sau đó cung kính rời đi. Cố Niệm Thâm giặt sạch cái tay, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, chung tay ghép hợp thức ăn, nhưng cơ hồ mỗi một dạng đều là hắn thích ăn. Tràn đầy một bàn. Xem ra tên ngô ngốc này gần nhất xác thực bắt đầu chú ý hắn, đều biết hắn thích ăn cái gì. Cố niệm thâm lòng tràn đầy vui mừng cầm lên nĩa chưa từng có như vậy thèm ăn, trên bàn mỗi một dạng hắn đều không kịp đợi nghĩ nếm một hớp. Tề thiếu đông thấy cố niệm thâm liền lái như vậy di chuyển, không có cần kêu hắn ăn chung ý tứ, có phải hay không là bắt hắn cho quên rồi hả? Hắn đi tới bên cạnh cười ha hà hỏi. Tổng giám đốc ngày lúc nào mua thức ăn rồi hả? Theo tới đây vẫn không ngừng tại biết người xã sao. Hiếp hơn một tiếng, đến bây giờ cũng chưa từng ăn một hồi ráng sấp giống như cơm. Hắn muốn ăn đều viết lên mặt rồi. Cố niệm thâm cảnh giác nhìn lấy tề thiếu đông, ngươi không cho phép ăn. Tề thiếu đông, cách này cũng quá hà khắc nhân viên rồi đi, dầu gì hắn mới vừa rồi giúp hắn ngăn cản nhiều lời như vậy liền cơm tối cũng không cho hắn ăn, một hồi còn muốn cùng hắn đi hiện trường hoạt động, chờ ở bên ngoài hắn tiếp tục như vậy hắn muốn nghỉ việc. Cố niệm thân tiếp lấy lại bổ sung một câu chính ngươi đi điểm một phần. Ngược lại cách này là lão bà của hắn điểm tuyệt đối không thể cho người khác ăn uống một hớp thức uống cũng không được. Hắn không có nhìn phản ứng của tề thiếu đông cầm lấy nía, mỗi một đảo thức ăn nếm một hớp. Lão bà điểm đồ vật chính là ăn ngon Điện thoại của hắn thì để ở bên cạnh rồi Màn hình sáng lên Hắn nhìn lướt qua Là Lâm Ý Thiển gửi tới que chát Tại ăn cơm chưa Hắn đánh một chữ trở về Ừ Lâm Ý Thiển Ta cũng đói Phía sau còn phát cái đói bụng biểu tình Cố niệm thâm Muốn ăn cái gì Lâm Ý Thiển Muốn ăn vương bát Cố niệm thâm, cách này ngô ngốc cũng quá nghĩ vừa ra là vừa ra, hơn nửa đêm muốn ăn vương bát như thế bổ đồ vật. Lâm Ý Thiển trở về tới một cái, hắc hắc cười biểu tình, nhìn qua rất thô bỉ, rất đáng giá nghiên cứu. Cố niệm thâm nâng lên cầm lấy nĩa tay, nâng vai hàm cẩn thận chăm chú nhìn Lâm Ý Thiển gửi tới biểu tình cùng tin tức. Có phải hay không là có ý gì hắn không có đọc hiểu. hắn nghĩ người gian. Lâm Ý thiện lại phát tới tin tức, nghe nói đi rất nhiều minh tinh, còn có rất nhiều ta thích minh tinh, ngươi cho ta muốn điểm ảnh ký tên chứ? Cố niệm thâm thu hồi mới vừa rồi suy nghĩ, nhìn thấy Lâm Ý thiện nói muốn ảnh ký tên. Hắn bỗng nhiên rất hối hận, hối hận không mang nàng cùng đi cảm thấy thật có lỗi nàng. Cho nên mặc dù muốn ký tên loại chuyện này rất ném bước cách nhưng hắn vẫn đáp ứng, ngươi muốn người nào? Lâm Ý thiền liên tiếp phát tới 7-8 cái minh tinh tên, có mấy cái cố niệm thâm là nhận biết, đều là nam ca sĩ cùng minh tinh, còn có mấy cái không nhận biết hắn đi thăm dò xuống tên, vẫn là nam tính, hơn nữa còn đều là trẻ tuổi. Hắn tối rồi mặt cho Lâm Ý thiền phát cái, lăn biểu tình. Lâm Ý thiền, ngươi không phải là ta hôn thân lão công rồi sao? Cái này kiều dài. Trong đầu của cố niệm thâm bổ ra một bức tranh, Lâm Ý Thiển biếu môi, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn lắc eo nhỏ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 569. Tống Thường Lâm cũng tới rồi hả? Hắn cục xương ở cổ họng căng thẳng, đại não không làm chủ đáp lại một chữ đi qua. Ừ, nữ nhân này, vì muốn những nam nhân kia ảnh ký tên, lại cùng hắn làm nũng. Lâm Ý Thiền Vậy ngươi nhớ đến cho ta muốn ký tên, nếu như nhìn thấy na hoa, nhớ phải giúp ta vấn an, xin nàng ăn bữa cơm cũng là có thể. Nàng lúc nào mới có thể không có mục đích như vậy dỗ hắn. Cố niệm thâm sắc mặt lại đen mấy phần, cái này ngu ngốc lại như vậy yên tâm một mình hắn ở bên ngoài còn để cho hắn đi cùng nữ nhân khác ăn cơm. Nàng rốt cuộc là đối với hắn quá yên tâm hay là đối với hắn không thèm quan tâm? Hắn tức giận cho lâm ý thiền trả lời. Người cái này người không có lương tâm đồ vật, muốn lấy lòng chính ai đi bộ được rồi. Phát ra ngoài sau. Hắn khóa lại màn hình điện thoại di động, tức dẫn đem điện thoại di động vứt xuống trên ghế salon. Chò chuyện tiếp nữa, hắn cơm này là không ăn được. Hội trường lại y e thời gian 7 giờ đồng hồ bắt đầu vào, 6 giờ 50 phút, cố niệm thâm đổi xong quần áo, đứng ở trước gương sửa sang lại. Tề thiếu đông từ bên ngoài đi vào, phát hiện đại lục mới một dạng hướng bên cạnh hắn đi bốt. Ngươi đoán ta mới vừa rồi ở phía dưới nhìn thấy người nào. Cố niệm thâm cau mày. Ngươi là đang cùng ta chơi chơi đoán chứ trò chơi. Tề thiếu đông không dám lại vòng vo, nói thẳng ra, ta nhìn thấy tiểu tống trung quy rồi. Tống thường lâm. Trong mắt cố niệm thâm thoáng qua kinh ngạc, căn bản không có ngờ tới tống thường lâm sẽ tới. Đừng nói thiên tì cùng loại này hoạt động một chút treo không mắc câu, cho dù có người phát thư mời. Lấy tính cách của Tống Thường Lâm cũng sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Phải nói hắn không thích tham gia náo nhiệt, nhưng hắn vì Lâm ý thiện thỉnh thoảng vẫn sẽ góp. Mà Tống Thường Lâm là thực sự, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có tham gia qua bất kỳ hoạt động gì cùng Lý Nam mộ bọn họ có tiếp xúc cũng hoàn toàn bởi vì Lý Nam mộ bọn họ nhìn tại trên mặt mũi của Tống Thường Văn chủ động đi theo hắn chơi. Theo Tống Thường Lâm bị mang tới Tống gia một ngày kia trở đi, hắn liền cảm thấy người này cả người đều là bí mật. Cho dù hắn hiện tại sáng sủa rất nhiều, hắn cũng vẫn có loại cảm giác đó. Loại cảm giác này làm cho không người nào có thể đối với hắn toàn bộ tín nhiệm, dĩ nhiên. Hắn đối với ý kiến của hắn, khẳng định không thiếu được lâm ý thiện nguyên nhân này. Cố niệm thâm không có cùng tề thiếu đông trò chuyện nhiều Tống Thường Lâm. Dòng không sai biệt lắm thời gian liền ra cửa. Chính là vào sân điểm cửa hội trường xe sang trọng không ngừng trên xe xuống đều là tại quốc tế dưới âm nhạc hoặc là dưới điện ảnh lên nổi danh minh tinh. Cố niệm thâm xuống xe sau cùng mấy cái nhãn hiệu lên cùng nhau hướng trong hội trường đi. Bọn họ là không cần thiết đi lên thảm đỏ, vào sân sau liền trực tiếp đi ban thưởng hiện trường. Cố tổng. Cố niệm thâm vừa tới ký tên phòng khách, bỗng nhiên có một nữ nhân âm thanh kêu hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy kêu người của hắn, hắn rét bỏ cao mày. Na hoa ăn mặc màu đỏ bó sát người váy ngắn, ngực phía dưới đến hông đều là chạm giống, váy dài ngắn cho đến cái mông trở xuống. Hai cái chân dài to không giữ lại chút nào triển hiện ra. Trên chân giấm đạp mười mấy centimet cao cân dày thắt lưng đi theo bước chân giấy rua, như nàng trước sau như một tới gợi cảm. Cố niệm thâm cũng không tính để ý tới, nhìn một cái quay đầu chuẩn bị tiếp tục hướng đài khí tên đi. Không nghĩ tới cái kia hoa lại chạy chậm đuổi kịp hắn, cố tổng lại cũng tới rồi, cố phu nhân không tới sao. Trong tay na hoa cầm lấy một cái màu đen che nổ bọc nhỏ, nhịp bước ung dung đi theo bước chân của cố niệm thâm. Cố niệm thâm lạnh lùng trở về nàng, phu nhân ta bề bộn nhiều việc. Cố tổng, ngài thật là khách quý. Lúc này lại tới một người cùng cố niệm thâm chào hỏi, là Trung Quốc một cái rất nổi danh đạo diễn. Cố niệm thâm dừng bước đối với cái đó đạo diễn gật đầu một cái.